Dì lắm. Lâm Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nghiêng ngưỡng Long Thiếu Vân ngồi vững trên ghế như hình cây Nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc Hắn đã mỉm cười Hắn nhẹ nhàng đứng lên Nở nụ cười hơi ngưỡng ngượng Dì Lâm đùa cháu đấy à Lâm Tiên Nhi nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêng nghiêng Đến chỗ này mà còn gọi là dì Lâm mà? Tiếng dì đã cũ từ rất lâu rồi mà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 忘不了你的好